Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự truyện, tôi là Yalatan Ibrahimovic. chương Ba, ăn trộm, nghịch phá và những sóng gió tuổi thơ. Kẻ trộm đồ chuyên nghiệp. Anh trai mua cho tôi một chiếc xe đạp BMX khi tôi còn nhỏ. Tôi gọi nó là Fijajijor. Fijajijor là một con quỷ nhỏ đáng yêu, y như một nhân vật hoạt hình vậy. Tôi từng nghĩ nó là thứ dễ thương nhất trên đời. Nhưng nó đã bị trộm mất bên ngoài một nhà tắm công cộng ở Rochelle Nga. Bố tôi đã đến đó với tay áo sắn lên và ngực áo phanh ra. Ông là kiểu người đừng thằng nào đụng đến con tao. Đừng chạm vào đầu vật của nó. Nhưng ngay cả một người đàn ông rắn rỏi như thế cũng không làm được gì trong tình huống này. Vì do di do đã mất rồi và tôi đã rất đau khổ. Sau khi chiếc xe thân yêu bị trộm, tôi bắt đầu đi trộm xe người khác tôi phá khóa xe một cách lành nghề bang bang bang thế là chiếc xe trở thành của tôi tôi đã trở thành một tên trộm xe chuyên nghiệp và làm việc ấy với trí óc ngây thơ có một lần tôi mặc đồ đen và lẻn ra ngoài vào buổi tối y hệt như Rambo. bồ tôi rất kết một chiếc xe đạp quân đội và đã cắt khóa nó bằng một chiếc kìm lớn chiếc xe hết sảy tôi đã cùng nó chạy qua những khu phố vào ban đêm và ném trứng vào cửa sổ nhà người ta cảm giác rất tuyệt Tất nhiên thỉnh thoảng cũng bị tóm. Rồi một sự cố đã xảy ra tại khu mua sắm của căn hộ E-Xe. Trời đang giữa mùa hè mà bọn tôi mặc áo lạnh dày. Mỗi đứa giấu trong đó bốn cây vợt bóng bàn và mấy thứ nhỏ nhỏ mà mình giấu được. Nhưng một bảo vệ đã thấy điều đó. Bọn mày chưa trả tiền cho mấy thứ này. Tôi móc máy xu lẻ ra và nói, trả nhiêu đây đủ hen. Tên ấy không có khiếu hài hước và chúng tôi đã bị một trận ra trò. Sau lần đó tôi quyết tâm phải ăn trộm uyên nghiệp hơn nữa, và quả nhiên tôi đã thật sự lành nghề trong lĩnh vực này. Nghịch như quỷ và những trận đòn của mẹ Hồi bé tôi bị nói đớt và được giao cho một giáo viên phát âm. Một người phụ nữ đến trường và dạy tôi cách nói chữ S, nhưng tôi thấy chuyện ấy nhảm nhí quá chừng. Tôi chả chịu nổi và chạy đi mất. Khi chạy thật nhanh tôi có cảm, giác là không điều tồi tệ gì có thể xảy ra với mình. Chúng tôi sống ở Roche Nga ngoại Omamo và nơi đây đầy người Somali, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư, Ba Lan, nói chung là đủ loại dân nhập cư. Vì thế những người Thụy Điển như tôi rất vênh váo. Cuộc sống gia đình tôi không hề trang hòa tình thương như những gia đình khác, chả có ai hỏi. Sáng giờ vui không gia la tan, không một người lớn nào giúp bạn làm bài tập về nhà và hỏi xem liệu bạn có gặp vấn đề gì không. Chúng tôi tự giải quyết vấn đề của mình không làm nũng hay rên rỉ với bất kỳ ai đã vậy còn có những tiếng chửi rủa và những trận đòn sống vậy cũng quen nhưng đôi khi bạn cũng cần cảm giác được che chở thương yêu có một lần tôi rớt từ mái nhà của trường mẫu giáo xuống đất vừa khóc vừa chạy về nhà với đôi mắt bầm đen tôi cũng hy vọng được nghe một lời an ủi nhưng làm gì có chỉ có một cái tát vào mặt mày làm cái quái gì trên mái nhà thế ngu vừa thôi chứ Chứ không phải là tội gia la tan của mẹ ghê. Tôi đã ôm mặt chạy đi. Những ngày ấy, mẹ tôi không có thời gian để ôm ấp vỗ về các con. Bà luôn dọn dẹp và làm đủ mọi cách để có tiền. Cuộc sống khiến mẹ tôi trở nên cứng cỏi, với cuộc đời và với chính con mình. Thay vì nói, cục cưng lấy cho mẹ miếng bơ nào, mẹ tôi sẽ nói, uống sữa cho mau đi thằng đần. Mẹ hay đánh bọn tôi với cái muỗng gỗ và thỉnh thoảng nó bị gãy. Thế là tôi phải di mua cái mới cứ như cái muỗng gãy là lỗi của tôi vậy. Một lần tôi ném cục gạch vào trường mẫu giáo và làm bể cửa kính. Mẹ tôi nổi giận, cứ tốn tiền là mẹ tôi giận. Thế là no đòn. Đôi khi mẹ đánh nhiều đến mức chả còn cái muỗng nào trong nhà. Khi ấy mẹ thay thế bằng cái chày lăn bột. Những lúc ăn đòn, tôi hay chạy đến bên Sanela, chị ruột của Iberra. Cũng có những lúc mẹ đóng sầm cửa lại và khóc một mình trong đó. Mẹ hay khóc. Tôi thương người mẹ phải làm việc 14 giờ một ngày của mình. Gia đình tan vỡ Bố mẹ ly dị khi tôi còn chưa đến 2 tuổi nên tôi chẳng nhớ gì cả. Có lẽ vậy cũng tốt. Mọi người bảo đấy không phải là một cuộc hôn nhân êm đẹp. Bố mẹ hay cãi vã, đánh nhau và thậm chí ban đầu họ kết hôn cũng chỉ để cho bố tôi được phép cư trú hợp pháp. Bố của Iberra là người Bosnia mẹ là người Gratia nhập cư vào Thụy Điển. Chúng tôi sống với mẹ nhưng tôi cũng nhớ bố, bao giờ gặp bố cũng vui. Tôi và Salena cứ cuối tuần là được gặp bố. Ông thường đến trước chúng tôi, trên chiếc ô tô KZ xanh dương và chở chúng tôi đi chơi, ăn hamburger và kem. Một ngày nọ bố chơi sang và mua một cặp giày Nike mắt rất đắt tiền, của tôi màu xanh và của Selena màu hồng, cả toa xe Nga chẳng ai có. Chúng tôi mê mẩn lắm, chúng tôi càng thương bố hơn. Ông có việc làm ổn định và có duy nhất thêm một đứa con trai riêng nữa, Sáp. Mùa thu năm 1990, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu hỗn loạn. Một người chị cùng mẹ khác cha của tôi dính vào ma túy và bị quản thúc tại nhà. Ngày nào cũng có những cuộc điện thoại đến kiểm tra. Một lần khác, mẹ tôi bị bắt vì tội tàn trữ đồ gian. Một vài người bạn đến và nhờ mẹ tôi giữ hộ mấy sợi dây chuyền. Mẹ tôi cứ giữ mà không biết đấy là hàng ăn cắp. Cảnh sát đã đến và bắt mẹ tôi đi. Lúc ấy chỉ là một cảm giác bất lực khó tả. Mẹ đâu rồi? Vì sao họ lại bắt mẹ đi? Tôi và chị Sanela học trường Vanerijen. Sanela lớp 5 còn tôi lớp 3. Trong lúc Gia La Tan là siêu quẩy thì Sanela rất ngoan. Tinh thần trách nhiệm buộc chị phải. Luôn cư xử tốt. Vì thế tôi rất lo khi cả hai chị em đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng lúc. Chẳng lẽ có ai trong nhà chết sao? Có chuyện lớn rồi sao? Bụng tôi như thắt lại khi bọn tôi bước qua những hành lang. Nhưng khi bước vào phòng hiệu trưởng và thấy bố ngồi trong đó, tôi lại cảm thấy vui vẻ. Lúc nào bố cũng đi liền với những niềm vui. Rồi chúng tôi cũng biết lý do của cuộc gặp gỡ ấy. Bộ phận điều tra dịch vụ xã hội đã hoàn tất công việc của họ cho việc xử ly hôn. Kết quả là bố tôi, giành được quyền nuôi con. Người ta xác định môi trường sống với mẹ là không tốt. Tất nhiên là chỉ có chúng tôi hiểu được thực hư thế nào. Nhưng đấy là phán quyết của tòa. Mẹ tôi gần như sụp đổ vì mất con. Mẹ đã khóc. Tất nhiên rồi. Mẹ đã dùng muỗng đánh chúng tôi. Không lắng nghe chúng tôi nhưng chúng tôi chẳng bao giờ trách mẹ. Mẹ đã gặp bất hạnh với người đàn ông của mình. Mẹ không có tiền nhưng mẹ yêu những đứa con của mẹ dù cuộc sống của mẹ rất chật vật. Trước sự kiện ấy, Sandella chỉ biết khóc. Còn tôi thì chạy ra đường chơi bóng. Tôi chơi mọi lúc mọi nơi. Cũng không ít lần đánh nhau với lũ bạn. Bóng đá chính là nơi để tôi xa lánh những vấn đề trong cuộc sống. Hết chương 3 Chương 4 Chết tiệt, thằng khốn sỏ mũi con rồi Iberra ký hợp đồng chuyên nghiệp với Mamo FF và lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên nước ngoài. Anh bắt đầu thâm nhập thế giới đầy chiêu trò trong nghề cò cầu thủ thông qua người đại diện đầu tiên là Hasebo, một kẻ mà bố của Iberra mô tả đã sỏ mũi Iberra dù được Iberra coi như bố từ chối Arsenal. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mới một phút trước tôi còn là đứa trẻ ngỗ ngược trong đội. Vậy mà bây giờ, tôi và Hasebo, người đại diện đầu tiên, lại đang trên đường đến sân tập ST, anh bang của Arsenal ở Bắc London. Đó là một sân tập kinh điển, tôi được nhìn thấy Patrick Vieira, Thierry Henry và Dennis Beckham. Nhưng điều tuyệt vời là tôi sẽ được gặp Hasebo quen giờ, Khi ấy hãy còn khá mới mẻ ở câu lạc bộ này. Đấy là huấn luyện viên không phải người Anh đầu tiên trong toàn bộ lịch sử Arsenal. Ngày được bổ nhiệm, báo chí Anh thậm chí còn giật tích. Axen là tay nào? Nhưng ông ấy giành cú đúc ngay mùa thứ hai và mau chóng trở nên vĩ đại. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ khi bước vào văn phòng của ông ấy. Tôi, Hasebo và một tay trung gian nữa mà tôi đã quên tên. Cái nhìn của quen giờ làm tôi run rẩy. Đấy là người luôn dõi theo từng chi tiết nhỏ nhất của cầu thủ, tôi ngượng ngùng ngồi đó và cảm thấy mất kiên nhẫn rồi chút, rồi quen giờ nói, cậu có thể tập cùng chúng tôi để kiểm tra năng lực, thử một phen nhé. Tôi nói ngay, đưa tôi đồ giày, tôi làm ngay, nhưng Hasebo đã chen ngang và nói, này, làm gì có chuyện đó, đây đâu phải buổi thử giọng, thích hay không thích thì nói, rồi chúng tôi chào quen giờ và ra về. Từ bỏ một cơ hội ở Arsenal, nhưng tôi lại tin đấy là một quyết định chính xác. Chúng tôi xuống Montecatlo, nơi câu lạc bộ Monaco cũng bày tỏ sự thích thú. Rồi Verona, một câu lạc bộ chị em của Roma, không có bản hợp đồng nào nhưng đó là một chuyến đi đáng nhớ. Tôi đã có những cái nhìn ban đầu về các câu lạc bộ tại châu Âu. Ra mắt tay tổ sang đầu người. Rồi tôi được gọi vào đội U21 Thụy Điển. Nhưng buộc phải bỏ trận đầu tiên vì bị cúm Các tuyển trạch viên đã về không? Có rất nhiều tuyển trạch viên theo dõi tôi Tôi chỉ nhớ một tay người Đan Mạch Jonte En Olsen. Hắn hay đến xem đến mức tôi nhớ tên Và thỉnh thoảng còn chào hỏi Thế thôi, người như Onsen thì thời ấy có cả đống Rồi Mamoa đến La Manga Thuộc bờ biển ở đông nam Tây Ban Nha Cho một đợt tập huấn Đấy là đầu tháng 3 Bầu trời đang tỏa nắng buổi tập đầu tiên tôi thấy một gương mặt quen thuộc yontae en onsen chứ còn ai nữa đến ngày hôm sau thì onsen không đi một mình nữa hasebo nói xếp sòng đội săn cầu thủ của ayak đã có mặt đến thời điểm rồi đó chuẩn bị nhé tôi đáp ok ngon lành tôi cứ thi đấu thôi dù không dễ dàng chút nào có cảm giác như ayak đang thực hiện một cuộc xâm lăng vậy huấn luyện viên phó của họ đến sau đó là huấn luyện viên trưởng Coaria Anser và cả giám đốc thể thao leo Leopenehke. ngày ấy tôi đã biết gì về Peenehke đâu nhưng tôi nhận ra ngay đây là một nhân vật cỡ bự. ông ấy đội mũ và hút một điếu xì gà to. nhìn người đàn ông trong rất mafia đó, tôi biết tại sao Peenehke từng cầm quân cho Real Madrid và vô địch cùng câu lạc bộ này. Peenehke đã nhiều lần liên lạc với Bo để nói chuyện giá cả và lần nào Bo cũng từ chối. Ông ấy nhất quyết không ra một cái giá cụ thể nào. B.E. Nha Ke dọa, ông mà không ra giá, tôi sẽ không đến làm bàn gà. Bồ đáp, thế thì đừng đến nữa. Nhưng rốt cuộc B.E. Nha Ke vẫn bay sang Tây Ban Nha và xem trận đấu của Mo và Moc, một đội bóng Na Uy. Ngay đầu hiệp 1, tôi đã nhận được một đường truyền từ cánh phải. Tình huống ấy thì chả có gì nguy hiểm cả vì đối phương thủ chặt cả rồi. Thế nhưng tôi vẫn thấy một khả năng. Bóng đá đâu phải chuyện lên kế hoạch, nó cứ xảy ra thôi. Thế là tôi tăng bóng qua một hậu vệ, tăng tốc qua hai hậu vệ khác và thấy mình ở vào tình thế thuận lợi để tung ra một cú giật gót. Thế là tôi dùng gót tăng qua nốt một hậu vệ rồi tung ra cú vô lê ghi bàn. Tôi gào to, thấy chưa, thấy chưa. Bản hợp đồng kỷ lục Tôi có thể tưởng tượng ra B.E. Nha Cang nghĩ gì, phê quá chứ sao nữa. Rồi tôi cảm nhận được ông ấy đang rơi vào tình thế khó khăn. Ông ấy đã tìm ra một trung phong cao lớn, có thể ghi bàn và lại sở hữu kỹ thuật tốt, nhưng giá trị của tôi rõ ràng sẽ khác xa ông tưởng tượng sau pha ghi bàn ấy. Beinya ke tức tốc rời khỏi chỗ ngồi và bay đến chỗ Hasebo. Beinya ke nói: "Tôi muốn gặp chàng trai ấy ngay." Hasebo nói: "Để xem, coi bộ khó." Khó là khó thế nào? Thì không có thời gian chứ sao, câu lạc bộ có nhiều hoạt động và kế hoạch quá mà. B.E. Nha Ke như phát điên, rõ ràng ông có lý do để như vậy bởi thực tế làm gì có kế hoạch gì. Cầu thủ ấy còn quá trẻ, các ông cũng chỉ đang tập huấn chứ có đá giải gì đâu, phải có thời gian chứ. Ừ, cũng có, nhưng nhanh thôi nhé. Rồi cả hai đồng ý một cuộc hẹn tại khách sạn gần đó của phái đoàn Ajax. Chúng tôi đến đó. Bắt tay từng người và hỏi thăm nhau đèn ngoại giao Diễn với nhau chán chê Thì bê e nha ke đền gần tôi và nói Này nhóc cậu mà chơi tôi một Tôi sẽ chơi lại gấp đôi Chớ mà nhỡ tròn nhé Câu nói ấy đã làm tôi ấn tượng Bởi tôi thích kiểu nói chuyện như thế bẵng một thời gian dài không nghe đến dắt Một hôm Ha Sebo gọi đến Bận gì không nhóc Chuẩn bị sẵn sàng chưa Chuẩn bị gì cơ Bọn họ tới rồi Ai cơ Bọn Ajax, đến khách sạn ST, do ghen ngay, bọn này chờ. Tôi đến đó, tim như muốn nhảy khỏi ngực, thời điểm ấy đã đến. Tôi bảo với Bo là tôi muốn mình là bản hợp đồng kỷ lục, tôi muốn làm nên lịch sử. Có một cầu thủ Thụy Điển sang Arsenal với giá 40 triệu rondo, một mười 0,17 USD, tiền Thụy Điển. Sau đó John Carre sang Valencia với giá 70 triệu. Tôi muốn phá kỷ lục ấy dù chỉ mới 19 tuổi thôi. Cô đưa cho tôi một dao kèo, 160.000 ro no một tháng. Tất nhiên là rất nhiều, gấp 4 lần lương của tôi hiện tại đã vậy còn được tặng một chiếc Mercedes mới nữa. Tất nhiên là tôi tự hào và đồng ý. Ngày ấy tôi đã biết gì về giá thị trường, biết gì về cách thương thảo đâu. Tôi chỉ là một chàng trai ngơ ngác 19 tuổi và nghe theo mọi lời Hasebo, kẻ mà tôi xem như một người cha thứ hai. Sau này tôi mới biết một chiêu phổ biến. Trả lương cho cầu thủ thấp để có nhiều tiền hơn cho vụ chuyển nhượng. Nhưng ngày ấy tôi thật sự không biết. Tôi chỉ kể với bố và ông nói. Chết tiệt, thằng khốn nó xỏ mũi con rồi. Hết chương 4. Cảm ơn các bạn đã nghe. Mình đi làm video tiếp theo đây. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.